Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Làm sao mà thoát? Bây giờ cứ việc hành hình sớm mai công bố trước toàn thiên hạ Phụ nhân của tẻ tướng Không kiểm được vội nói Sao cha tấn từ từ rồi hãy giết? Học hàng dòng lạnh lục Vốn gì tôi cũng tính vậy Nhưng đêm dài lắm mộng Chi bằng giết quách cho xong Để khỏi lo nghĩ Chúng mày xong hên lên Giết chết chúng nó sẽ có bản thường. Đám người ồ ạt sông lên. Tử ban đẩy vợ mình vào sát mép tường, rồi che chắn ngay trước mặt. Thà cho cô ấy, muốn chém muốn giết cứ nhắm vào ta, tùy các người định đoạn. Viên tẻ tướng nghiến răng nghiến lợi. Sọc chết tới nơi mà còn ra điều kiện, cả hai đứa mày cùng phải chết. Ông ta vẫn ngắt lời. Thì đám quân lính đồng loạt sông lên Nhắm thẳng hướng tử văn mà chém Cậu ấy thân thủ lanh lẹ Cứ chân tay không mà chống đỡ Nhằm đúng điểm yếu của đối phương để ra tay Chừng một lát cả chục tên đã bị hạ gục Đang răn lộn dưới sàn kêu la hoài hoài Tình hình qua hỗn loạn Tử ban kéo chặt tay vợ thoát ra ngoài Cả người cô đang tai mét run bật bật Bảo vây khắp phủ Hôm nay giết chết chúng nó cho tao Tiếng kháng gầm vang trời Bên ngoài lớp lớp gia đình khác đã chạy tới Kẻ nào cũng trang bị vũ khí đầy đủ trên tay Tử bàn tay không tất sắt Nhưng vẫn quyết là vào sông chết cùng bọn chúng Mặc dù võ công của cậu ấy hơn người nhưng sức lực có hạn Khi giao đấu một hồi cậu đã thấm mệt Mồ hôi đã bã hết ra Quân lính trong phủ tẻ tướng lao nhanh như vũ bão Lớp này đổ xuống lớp kia lại tới Gậy gọc cứ phang xuống Nghe rõ tiếng buôn vuốt lên hồi Kiếm sáng loáng cả một góc Một lúc sau khả tình đã bị trung không chế Máu đầu hàng Nếu không con vợ mày sẽ bị cắt cổ ngay lẫm tức Một tế lính tay đang kẹp cổ khả tình Lưỡi dao trên tay hắn đang ép chặt Một đường dài máu trên cổ cô ấy đã tùa giả từ ban lập tức khựng lại sơ tay Đừng! Đừng có hại cô ấy Tôi sẽ theo ý các người Ngay lập tức Cây gầy phang mạnh và khỉu chân Từ phía sau Làm cậu ngã quỵ xuống đất chúng chớp thời cơ Đập lấy đập đè vào người Máu từ miệng tuồn ra xối xa Tử văn chỉ biết Hai tay ôm chặt đầu Mẹ con nhã tiến lại Cầm theo thanh kiếm Đang lăm le muốn tự tay đâm chết người này Bà ta cười như điên ràng Con gái, bây giờ ta sẽ trả thù cho con Ta cho thằng tử văn xuống đoàn tụ với con đây rồi Bà ta cũng không quên giản mặt Tao tính giết cả hai đứa mày Nhưng nghĩ lại rồi Mình mày xuống đó là tốt nhất Còn con vợ mày tao sẽ bán vào động mua vui Cho tất cả đàn ông cho thiên hạ Tử văn bây giờ đang nằm thoi thóp cạn kiệt sức lực Những cây gãy trên tay bọn gia đình Đang giữ chặt lấy cậu Để bà ta xuống nhát kiếm cuối cùng Phập Thành kiếm đâm thẳng bằng người tử văn Tử văn mắt đỏ như gấc Máu mè be bét Chỉ kịp dơ tay về hướng vợ mình Miệng mập mày Xin xin lỗi em Cậu nói được tới đây tình ấn lị Tử văn, tử văn cả tình nước mắt như mưa gào khóc dãy ruộng Nhưng bị tên gia đình kẹp chặt Nụ khốn nạn, giết tao đi, chúng mày sẽ gặp quả báo Cô cắn mạnh vào tay tin đó, hắn quá bất ngờ bội buông tay Cả tình lao nhanh đi bên tử văn ôm lấy cậu khóc lóc Tỉnh lại, cậu không thể bỏ em Cậu còn nhiều lời hứa với em chưa hoàn thành, cậu không được phép đi như thế Mở mắt, mở mắt ra đi, em xin cậu đấy Đừng có bỏ em, em sợ lắm Khả tình cứ gào khóc cả người cô vật vờ như cái xác không hồn lấy mạnh cậu ấy, nhưng người kia vẫn nằm bất động, không hồi đạp. Bộng phía sau, một lực đập mạnh vào đầu làm cô choáng vang. cả tình ngục ngay bên cạnh tử văn, nước mắt ướt đẫm nhìn cậu. Cậu đừng bỏ em. Nói rồi, cô cũng không còn nhận thức được nữa. Ông tẻ tướng vứt mạnh cây gậy sang chỗ bên cạnh. Giọt hắn tự văn vào bao cột chặt bước xuống sông ngoài kia. Sau này nếu ai hỏi cứ kêu nó vượt ngục bị người ta truy sát. Còn à, đàn bà này bán cho mấy động chứa gái kêu họ giữ chặt vào. Già. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net